Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 4447, thảm thương tới cực điểm. Còn vũ khí của tám tên còn lại giữ nguyên thế công xuyên thẳng qua cơ thể anh, máu tư lập tức nở rộ. Anh dịp Hướng ly ly, li, lục linh nhi, nghe hoàng thất thanh kêu lên. Đồ nhi Mí mắt thiên cơ lão nhân co giật điên cùng. Cả đàn ông mặt mãn bào cười thằng nhãi này đã không kiên trì nổi yếu cực. Hai chúng ta còn chưa ra tay mà thực sự không hiểu nổi hắn làm thế nào sát phạt được cả một đội quân của gia tộc tử Kim Hoa, cho dù là 1 triệu con lợn cũng sẽ không dễ dàng bị làm thịt như vậy. Giọng điệu đầy bỡn cợt. Không mõm. Ông lão cục một tay ở bên cạnh nhìn Diệp Bắc Minh trồng chọc. "Hả?" Cả đàn ông mặt mãn bào cau mày, đưa mắt nhìn sang theo. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh ngẩng đầu, con ngươi này đã dâng đầy tia máu, "Ê muốn giết tôi?" Ông cảm thấy có khả năng đó sao? Một tên đạo tổ cười gắn. Ê nhảy con, kiếm của lão phu đã đâm xuyên đan điền của mày. Mày ác hẳn phải chết, ghê chờ đã. Đây là nơi nào? Tám tên đạo tổ kinh hải phát hiện ra bản thân vậy mà lặng yên không tiến động bị đưa tới một không gian khác. Dưới chân là một bệ cao hình tròn có đường kính khoảng 100 mét. Một nửa trắng, một nửa đen. Giống như họa tiết song ngư trong thái cực. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi tanh tưởi. Đạo Đài Luân Hồi. Tám tên đạo tổ hải hùng hít ngược một hơi khí lạnh. Kiếm Càn Không chấn ngục nhanh chóng quét tới. Tám cái đầu bay thẳng ra ngoài, hòa thành một đám sương mù đẫm máu trong không trung. Thân thể Diệp Bắc Minh khẽ chấn động, vũ khí đâm vào cơ thể liền bắn ngược ra ngoài, đinh một tiếng rơi xuống Đạo Đài Luân Hồi. Vết thương lập tức được chữa lành. Hay lắm nhóc con. Thiên cơ lão nhân tán thưởng. Hướng ly ly, li, lục linh nhi, nghe hoàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái này. Cả đàn ông mặt mãn bào ngẩn người. Ông lão cục tay phía sau cũng sửng sốt không kém. Ở đây chính là đạo đài Luân Hồi sao? Theo như truyền thuyết thì trên đạo đài này, chỉ cần thần lực không tiêu hao sạch sẽ liền có thể trường sinh bất tử. Chẳng trách vài vị lão tổ lại coi trọng hẳn như vậy. Nếu đem thần thông này trở lại Luân Hồi Tông, Thì trong biển hỗn độ này còn ai có thể là đối thủ của Luân Hồi Tông nữa đây? Trong mắt ông ta xẹt qua tia tham lam mảnh liệt. Cùng nhau ra tay đi, chớ để mình rơi vào phép tắt lĩnh vực của tên này. Gã đàn ông mặt mãn bảo trầm dọng. Hãng là vô địch trong trong phạm vi trăm mét của phép tắt lĩnh vực. Chúng ta cứ hành động bên ngoài là được. N.A. Rồng. Tới gã đàn ông mặt mãn bảo dậm chân. Liền có 9 con rồng đất lao ra khỏi mặt đất. Vọt về phía đạo đài Luân Hồi. Bụt. trong chớp mắt. Chính con rồng đất đồng lạc phun trào, Diệp Bắc Minh liền cảm thấy mình như đang bị mắc kẹt trong trung tâm vụ nổ hạt nhân. Chính luồng năng lượng tàn sát bừa bãi quét tới, cho dù anh có uống cổ kim tủy đan cũng hoàn toàn không thể ngăn cản nổi sức mạnh của đạo tôn trung kỳ. Phun ra một ngụm máu, hung hăng ngã đập xuống đạo đài luân hồi. Ha ha ha. Tôi biết mà, sự vô địch của thành nhãi này chỉ là giả thôi. Chúng A chỉ cần không tiến vào phép tắt lĩnh vực của hắn thì hắn sẽ bị chúng ta vần tới chết, cả đàn ông mặt mãn bào cười khoái trá. Ông lão một tay dơ tay lên rồi nắm lại, một thanh trường thương liền xuất hiện, dứt khoát ném ra ngoài. Trực tiếp đâm thủng trái tim của Diệp Bắc Minh, Kim chặt anh xuống đạo đài luân hồi. Tham gia group Phố Truyện, đọc truyện chữ mới nhất, HTTPS 2.2 gạch chéo www, facebook, com, group. Năm 4 6 4 9 1 9 9 7 6 5 2 0 6 3, để cập nhật sớm nhất các truyện hốt cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net